Dạo Công Ngọc Hư lần thứ ba, nghe Đức Nguyên Thủy thiên tôn thuyết pháp, cùng lễ chào Đức huyền huyền thượng nhân. Màu hoa trần thế đẹp mê hồn, Phật Pháp người tu dạ kính tôn, cảnh tượng hảo huyền trăng đáy nước, hư không diệt chấp luyện chân tâm. Tế Phật, cõi trần hoa lệ muôn màu muôn vẻ bùa vây con người, muốn tìm đường thoát cũng chẳng dễ nào. Có biết bao anh hùng hào hán, trí lớn ngút trời Nhưng rồi khí đoạn, nhi nữ trường tình cuối cùng đều đổ vỡ Hoàn cảnh thực tế thật đáng thương Ta hy vọng rằng thế nhân sẽ không còn bị cảnh xa hoa phù phiếm nhất thời mê hoặc nữa Bởi khi cảnh phồn hoa giả tạm đó tan tác theo gió cuốn bay đi Con người còn nắm giữ được gì? Trái lại, cảnh sắc trên trời, bốn mùa đều là xuân Được ngắm cảnh suối trong, hoa đào nở, tâm thần sảng khoái vui tươi. Ta nhắc nhở cho những kẻ hiếu sắc hiểu là, vẻ đẹp chân thực ở trên trời, còn sắc đẹp tại cõi thế gian này đều là huyền ảo. Đợi tới lúc chút hơi thở cuối cùng, hóa thành cái thây ma bất động, thì dẫu đẹp đẽ cách mấy, nhưng thử hỏi còn ai ham thích nổi. Sao không như ta đây, sống tiêu dao tự tại, Chẳng hề thắc mắc băn khoăn, là người có yêu ta, có kính trọng ta hay không? Ta hoàn toàn tự do, chẳng lệ thuộc ai, chẳng ai lệ thuộc ta. Có như vậy, ta mới thực sự an nhiên tự tại. Dương sinh, chuẩn bị lên đường, bữa nay thề trò mình lại dạo thăm cõi trời đại la. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật Qua các lần thầy hướng dẫn con dạo thăm cảnh đẹp thiên đàng, trong những thoáng giây đó, con có cảm giác ra sao? Dương sinh, khi đó con cảm thấy được giải thoát khỏi cảnh trần gian khổ hải, hoàn toàn nhẹ nhàng, thanh thản. cứ tưởng là từ đấy được ở lại thiên đàng, không phải trở lại trần gian nữa. Tế Phật, tuy con có trí lìa bỏ cõi trần, song duyên trần của con chưa dứt. Con còn phải cứu độ nhân gian Một sớm công quả tròn đầy Khi đó trở lại thiên đàng Cũng chưa muộn Dương sinh Tới khi ấy ân sư có còn hướng dẫn Chúng sanh lên cõi trời nữa không Tế Phật Khi con trở lại thiên đàng Đã có vô số người nhờ đọc Thiên đàng du ký Mà phát tâm tu luyện chân tính Đạt thành chính quả Chẳng còn cần thầy dẫn đường Chớ lo sợ rằng Họ không biết thật phân thân Còn riêng con Con đã rõ Đường đi lối lại Chỉ việc tự mình đi mà thôi Dương sinh Thưa lỡ con đi lầm phải đường mê thì sao Tế Phật Con phải nhớ mang theo kim chỉ nam đại đạo Rồi hướng cửa nam thiên tìm tới Há chẳng đến được sao Thầy mong con thực hiện được hết những gì Thầy đã hướng dẫn Chứ đừng giống như ai Làm khách quan quang, tức đứng ngoài mà ngó Đường thiên đàng giống hệt xa lộ trần gian Mỗi trạng đều có bảng chỉ dẫn Ví dụ như có các tên Trạm Tam Cương, Ngũ Thường, Bát Đức Chỉ cần minh tâm, thông suốt được ý đạo nhiệm màu Tu càng viên mãn, quả vị càng cao Càng tuân theo đúng sự hướng dẫn Thì chẳng cần người chỉ đường cũng tới được thiên đàng Nay chẳng thể sánh với xưa Nhân loại bây giờ rất đề cao trí tuệ, người biết chữ mỗi ngày một nhiều. Chỉ cần ghi nhớ, phương châm hành đạo, bảo đảm mọi người đều có lối trở về trời, chẳng cần phiền tới ta hướng dẫn. Dương sinh, con đã tỏ tường, cảm tạ sự chỉ dạy của ân sư. Tế Phật, suốt dọc đường thầy trò mãi đàm đạo, thoáng dây, đã tới trước cửa cung ngọc hư. Dương Sinh mau xuống đài sen, thầy cho mình cùng tới bái ít Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Sinh, xin tân lệnh, Đệ tử là Dương Thiện Sinh, xin lạy chào ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn, hai vị bữa nay lại tới thăm Thánh cảnh Ngọc Thanh, tôi rất lấy làm sung sướng. Các vị vì độ chúng sanh mà phải chịu gian lao cực khổ muôn phần. Bởi có cay đắng mới thành công Muốn gặt hái phải cầy cuốc Mong Dương Sinh kiên định tâm trí Để hoàn thành sứ mệnh này Khi đó Dương Sinh có thể siêu thăng Được hết cử huyền thất tổ Dương Sinh Cảm tạ lời giam dạy của Đức Thiên Tôn Con xin tân hành Cùng giữ đúng những điều Đức Thiên Tôn vừa khuyên nhủ Chịu nhận gian lao để hoàn thành thiên đàng du ký Bữa nay tới cung Ngọc hư là cốt được nghe Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dạy thêm về lẽ huyền diệu của đại đạo. Thiên Tôn, lẽ huyền diệu của đại đạo kỳ trước, tôi đã tiết độ một phần. Bữa nay quý vị lại tới đây, tôi đặc biệt vì người mà nói về pháp tu đại đạo. Người đời thường nói, trên đầu ba tức có thần minh, ba tức tức là ba cõi vậy. Còn đầu người ta là chỗ thần cư ngụ. Là chú tể của thân xác Cho nên mới nói Đầu là đạo, đầu là gốc của trời Cho nên đầu đức Thì gốc dễ hủy hoại Người cũng diệt vong Sự ra đời của con người là Đầu đội trời, chân đạp đất Đi lại khắp trốn Cho nên nói thân người khó được Là bởi so sánh với loài vật Thì con người khác xa Vì loài vật sau khi sinh ra Vĩnh viễn khom vai, còng lưng Không cách chi độ trời đạp đất nổi Sở dĩ chúng phải chịu như vậy Là bởi kiếp trước Chúng hoàn toàn phản bội lẽ trời Kiếp trước là nhân Kiếp này là quả Báo ứng không sai lệch một mảy may Cho nên kiếp này mới để lộ chân tướng như vậy Nay muốn trở về nguồn cội Công phu phải thực là tôi luyện Không được đào điên vì việc đời Nếu điên đảo át bất chính Một sớm điên đảo phản bội trời áp lại một phen bị đầy ải trong vòng luân hồi Do đó, con người phải học trí sung thiên của hỏa tiễn Tâm tính thực ngay thẳng Tính linh sẽ từ cửa huyền, xuyên thấu cung nê hoàn trên đầu Mà xuất thần sung phá tầng đại khí thiên linh cái Tức lộng trời thiên chê phủ, tự nhiên có thể về được trời Dương sinh, lời dạy của Đức Thiên Tôn thật là trí lý Nhưng làm cách nào xung phá nổi lọng trời thiêng? Thiên tôn Lọng trời thiêng thiên linh cái Là chỗ cửa trời hay cửa huyền ẩn dưới cung nê hoàng tiếp giáp với linh sơn Lọng đó che chở cho cơ thể con người Lúc còn là hài nhi Trên đầu có cái thóp Tức chỗ xương sọ còn hở Nhờ cửa ngõ này Mà còn có được sự liên lạc với trời thiêng Nhưng càng lớn, cửa đó càng đóng lại Do đó mà ngăn cách hẳn với trời Chân bản tính của trời phú bị chôn vùi dần Ánh sáng thiêng liêng trở thành tối tăm Người ta sau khi sinh ra Hai đường âm dương địa hộ hay cửa đất Tức hai đường dẫn tinh khí ra ngoài cơ thể Của người nam và người nữ tự mở Tới khi lớn lên Tình dục chảy tràn muôn dặn Thế chẳng thể cản hành tạo nghiệp gây tai họa, từ đó kẻ như cửa trời đóng, đường quỷ mở. Cho nên kẻ tu đạo trước tiên phải đóng cửa đất. Một sớm tinh đầy khí dư như hơi nước sôi trong nồi nóng, đầy nắc đậy văng ra, thần thức bay lên. Người ta nếu như biết tiết dục, đóng được cửa đất, một sớm khí dư mở tung cửa trời, nên thần xung phá đại tầng khí bay thẳng lên thượng giới. Thành tiên, thành Phật, tránh khỏi bị luân hồi khổ đau Dương sinh, người đời bây giờ đều tu hành tại gia, có vợ có chồng Nếu như tu cách diệt dục tinh, sợ rằng rất khó khăn, không rõ có cách nào bổ khuyết được chăng Thiên tôn, lúc này đương là thời kỳ phổ độ tu tại gia là gốc Nên muốn tu thành chính quả chẳng khó bữa nay tôi đặc biệt thuật về phép tu tại gia như sau từ muôn ngàn kết tới giờ chúng sanh luân hồi không dứt kịp tới đời nay ngọ mùi tương gia hội hợp ngọ thời như mặt trời đứng bóng cho nên thế giới vạn vật phát triển tới cực đỉnh muốn có là có hết thảy cơm ăn áo mặc nhà ở đường đi tiện nghi thừa thãi nhân loại vô cùng sung sướng như sống tại cõi thiên đàng nhỏ Đúng lúc đại đạo dáng xuống trần gian cứu vớt trứng xanh. Phảm những kẻ sinh ở thời nay đều được trời tha tội mới được ra đời. Không được hưởng phúc thì cũng được hưởng tuệ. Kẻ được phúc hưởng thụ vô tận. Kẻ được tuệ có thể nghe thấu đại đạo nơi nơi. Nên được tùy ý lựa chọn giữa hưởng thụ vật chất và tu dưỡng tinh thần. Con người thời đại này trí óc thông minh. Nghe một biết mười khí cụ ngày một tân tiến khác thường, giúp ích rất nhiều cho nhân quần xã hội. Vì được dáng sinh vào lúc chính ngọ, thụ hưởng ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho nên thiên chân không bị lúm mờ, tinh khí thần thịnh vượng. Quả đã được trời phú cho cách bán tiên, tức nửa tiên gần tới bậc tiên, cũng còn có thể gọi là địa tiên, tức tiên ở cõi trần, như nước trong trọ, tuy không đốt thêm lửa xong vì có nắng mặt trời giữa chư chiếu, độ nóng lên cao, vì lửa được nhen nhúm khoảnh khắc liền sôi, phút chốc tỉnh ngộ, cho nên thời nay tư đạo tại gia chỉ cần giữ vững luân thường đạo lý, chớ buông thả tâm tính như nước chảy tràn lan, ắt là nước chân chính trở lại, được nguồn tưới ngập ruộng tâm, lúa mạ tốt tươi, kết hạt sung xuê, một sớm lúa chín tức đạt thành đạo quả. Cởi được cái vỏ gông cùm Tức hình hài giả tạm mà thoát xác bay cao Nếu được như vậy Ác là nguyên thần có thể sung phá cửa trời Tu rất dễ dàng Thế mà đời nay không tu Thì đợi tới kiếp nào mới tu Nay dương sinh phụng chỉ trước tác sách thiên đàng du ký Nên tôi đặc biệt tiết lộ thiên cơ Người đời bây giờ nếu chịu tu đạo Trời sẽ giúp cho ba phần Chỉ cần lo thêm bảy phần công đức là có thể tu thành tránh quả. Dương sinh cảm tạ đức thiên tôn bữa nay lại mở luận từ bi thêm một lần nữa tiết lộ lẽ huyền vi đại đạo. Xin thỉnh đức thiên tôn ngài dạy người đời nay đều đã có căn cơ được nửa phần là tiên. Vậy nếu như kẻ không tu đạo liệu có thể tự nhiên trở thành bán tiên tức gần tới bậc tiên được không? Thiên tôn. Sở dĩ nói người đời nay là bán tiên, tức phân nửa tiên, là vì nhân loại ăn sơn hào hải vị, uống rượu ngọc quỳnh. Ngay cả tiên Phật ăn uống cũng không được sung sướng đến như vậy. Mặc thì lụa là gấm vóc y phục của tiên trên trời cũng không được đẹp đẽ lả lướt đến như thế. Ở nhà cao cửa rộng, trưng bày lộng lẫy, lên xuống bằng thang máy, cùng vua chúa cõi trần, điện tiên thánh cõi trời cũng không so sánh nổi. Đi lại thì có xe hơi, máy bay, thật là sung sướng, giống hệt như tiên Phật, cửa gió đẻ mây, dù xa xôi tận góc bể chân trời, chỉ thoáng chốc, quốc cái đã tới nơi. Điện thoại truyền hình mau lẹ, chẳng khác nào tiên Phật thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Đáng tiếc nhân loại tuy được hưởng diễm phúc lớn lao, song chẳng một ai có thể tránh khỏi sanh lão bệnh tử, cho nên gọi là bán tiên, tức gần tới mức tiên. Đã được gần tới mức tiên, nhưng nếu không tu đạo, át khí lực sẽ lần lần tiêu tan, vì chìm đắm trong biển dục tình ái, linh khí tán loạn, do đó mà bán tiên biến thành ma quỷ. Ba của báu, tinh, khí, thần, là nguyên tố sinh tồn của người. Đạo kinh dạy tu, đạo phải giữ gìn ba báu này thực quả có ý nghĩa, kẻ không giữ gìn tinh khí, át là thường hiếu sắc tham dâm, Dâm là đầu của môn tội ác, đã ham dâm dục Thì chuyên tính chuyện gian tà, đã chạy theo đường tà đạo Thì làm sao có được chính đạo mà tu Các tôn giáo đều khuyên tín đồ giữ giới Chớ phạm tà dâm, tức là phải giữ đạo, dưỡng tinh, tiết dục Để bảo tồn nguyên khí, tinh thần suy đổi Không làm được việc gì nên chuyện Bởi vậy có câu nói, muốn đạt được đạo trường sinh Phải uống thuốc ngủ một mình, mong rằng người đời không cho là chuyện mê tín. Nếu như gì giữ được nguồn cội, bảo vệ được lẽ nhất, thành tâm tu đại đạo, giống như đèn cạn dầu được rót thêm dầu, ánh sáng tỏa ngập đại thiên, chan hòa tam giới, đạo quả kim tiên như lai đã đạt thành rồi vậy. Dương sinh, người đời nay quả là có phước, cúi xin Đức Thiên Tôn ban lời dạy và ngọc quý báu thêm nữa. Thiên Tôn, sách thiên đàng du ký là tác phẩm quán tuyệt cổ kim, là tấm gương giá trị để cho những người tu đạo soi chung, hầu cứu độ chúng sanh. Giờ lại nói thêm về 49 chương tu đạo tinh nguyên thủy để mở trí cho người đời.